Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3097 kiếm hộ cung cùng Linh Nhãn chi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nghe xong Lâm Hiên ngôn ngữ thiếu niên họ Long cùng Ngân Đồng thiếu. Nữ liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một đám sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn không công dân bảo vật trong Lòng ý định cùng Lâm Hiên không mưu mà hợp. Chỉ là hai người tu vi chỗ thua kém Lâm Hiên quá nhiều cho nên chuyện này nên lựa chọn như thế nào cuối cùng nhất hay vẫn là dùng Lâm Hiên. Ý kiến làm chủ nếu không chỉ là hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng kiếm hộ cung chống lại đấy. Dù sao châu chấu đá xe. Vô sự vô bổ thân là phân thần kỳ tu tiên giả. Cái này dễ hiểu đạo lý há lại sẽ không hiểu được. Hai người tự nhiên. Sẽ không làm này lấy chứng trói đá chuyện ngu xuẩn đến đấy. Hôm nay nghe xong Lâm Hiên lựa chọn. Hai người trong nội tâm một khối. Tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống đất rồi. Tuy nhiên như trước tiền đồ chưa biết. Nhưng có Lâm Sư để gia nhập. Cùng kiếm hồ cung quần nhau một phen chưa hẳn nửa phần hy vọng cũng không. Sư tỷ Linh nhắn chi hồ tin tức, ngoại trừ kiếm hồ cung, những thứ khác tôn môn gia tục. Có lẽ cũng không rõ ràng lắm cái này đúng vậy. a đây là tự nhiên. Ngân đồng thiếu nữ nhẹ gật đầu bảo vật như vậy, bổn môn đương nhiên. Hội tận lực bảo thủ bí mật, không nghĩ qua là để lộ đi ra ngoài, cũng không. Không quá đáng là ngoài ý muốn mà thôi. Tục ngư nói mất bò mới lo làm chuồng càng muộn vậy. Mặt khác biết rõ. Việc này tu tiên giả ta cùng với sư đệ đã nhiều hơn chú ý. Mà những người này đều là tin được đấy. Nói ngắn lại tuyệt sẽ không lại để lộ. Tin tức. Về phần kiếm hộ cung đối phương đang muốn theo bổn môn trong tay cướp. Lấy bảo vật. Tự nhiên cũng sẽ không biết đem tin tức thả ra nếu không tất nhiên xuất hiện mới đích người cạnh tranh kể từ đó sẽ tăng thêm rất nhiều chuyện xấu. Loại tình huống này đối phương sẽ không không rõ ràng lắm. Cho nên bất luận từ góc độ nào bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo thủ bí mật đấy. A Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tuy nhiên loại tình huống này hắn đã liệu đến, nhưng mà đến cùng là đúng hay không tự nhiên muốn theo thầy tỉ khẩu ở bên trong lấy được, chứng minh là đúng trong nội tâm mới kế hoạch. Quả nhiên như chính mình phỏng đoán, Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra, đã mất đi cổ lão ma kiếm hồ cung tuy nhiên cường đại như trước vô cùng, nhưng Lâm Hiên tự hỏi vẫn có cùng bọn hắn có kẻ mặt cả thực. Lực song phương cũng không tiếp xúc Cho nên chẳng biết hưu chết về tay Ai còn không tốt lắm nói Đây cũng là vì cái gì Lâm Hiên sẽ làm ra không buông bỏ bảo vật lượng Trọn Nhưng nếu là tin tức đã để lộ tình huống dĩ nhiên là hội khác nhau Rất lớn Như vậy linh vật Đối với độ kiếp kỳ lão quái lực hấp dẫn cũng là Không như bình thường Lâm Hiên tuy nhiên thần thông không tầm thường Nhưng quá mức hấp dẫn cùng dai tu sĩ cầu hận sự tình cũng sẽ không Biết đi làm Dù sao cái đích cho mọi người chỉ trích mùi vị Lâm Hiên cũng không Muốn nếm thử một hai đấy Cũng may những cái kia hứa lo lắng là dư thừa Hôm nay tình thế cũng Không có không song đến tình trạng như thế Chỉ là kiếm hộ cung vẫn còn có hy vọng đánh cược một lần. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cũng không có ở chỗ. Này làm nhiều trì hoãn, dù sao đợi ở chỗ này đối với giải quyết trước. Mắt nan đề vô sự vô bổ. Vân ẩm tôn hôm nay gặp phải to như vậy nguy cơ. Tự nhiên có rất nhiều. Sự tình cần bọn hắn xử lý. Lâm Hiên bên này tạm thời không đề cập tới cùng lúc đó khoảng cách. Vân ẩm tung không biết rất xa một chỗ linh địa phương. Ở đây phong cảnh tú lệ, giấy núi kéo phập phòng kéo dài tới hướng chân. Trời cực xa chỗ. Mà ở quần sơn trong có một cực lớn hồ nước. Này mặt hồ tích cực vi uyên bác. Liếc nhìn lại căn bản nhìn không tới. Giới hạn ở nơi nào. Bất quá tựu linh giới tình huống mà nói như vậy rộng lớn hồ nước. Nhiều vô số kể cho dù càng lớn hơn một chút cũng không có mảy may kỳ. Lạ quý hiếm chỗ. Nhưng mà trước mắt hồ nước đã có rất nhiều không giống người thường. Chỗ, đây là một linh nhãn chi hồ. Đúng vậy. Linh nhãn chi hồ. Trong truyền thuyết so linh nhãn chi tuyển càng vi cao cấp bảo vật. Nó có thể tàn mát ra tinh thuần gì thường linh khí, hắn hiệu quả, so với cực phẩm linh mạch cũng còn muốn hơn hẳn một bậc đối với tu. Luyện chỗ tốt không cần đề nếu có bảo bối như vậy hiện thế bất luận. Tông môn gia tục hay vẫn là tán tu cao thủ đều tất chạy theo như vịt mà trước mắt linh nhãn chi hồ bất luận diện tích hay vẫn là phát ra. Linh khí nồng độ đều là số một đấy. Mà phóng nhãn này giới chỉ cần không phải cô lậu quả văn khổ tu giả. Cơ hồ mỗi người cũng biết ở đây có một cách đầm thần kỳ linh nhãn chi. Hồ. Nhưng mà nhưng không ai dám đánh chủ ý của nó. Không có hắn cách này. Linh nhãn chi hồ chính là kiếm hồ cung truyền thừa trăm ngàn năm chấn. Phái bảo vật. Làm như này giới ship hàng thứ nhất tông môn ra tột thực lực tự nhiên. Không thể nhẹ nhục theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu thái thượng trưởng. Lão vẫn là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Hơn nữa bình thường không chỉ một cái. Như thế thực lực tự nhiên lại để cho những cái kia đối với linh nhãn. Chi hồ quen mắt ra hỏa bỏ đi ý đồ. Đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không phải là một kiện nhẹ nhóm sự. Tình thắng tuy có điểm rất tốt chỗ nhưng còn nếu là thất bại kết. Cuộc chi bi thảm cũng là có thể đoán trước đấy. Động thủ trên đầu thái tuổi kiếm hộ cung làm sao có thể đem bọn hắn. Buông thả. Coi như là vì trấn nhiếp mặt khác lòng mang làm loạn ra hỏa kiếm hộ. Cung khẳng định cũng sẽ biết đối với bọn hắn đuổi giết suốt cuộc. Hơn nữa chuyện như vậy xác thực phát sinh qua. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, đã từng đều biết cái tung. Môn muốn cướp lấy linh nhắn chi hồ, cuối cùng lại bị kiếm hồ cung trừ. Tận gốc trừ. Trong môn cao dai tu tiên giả, ngoại trừ số rất ít người may mắn tất. Cả đều vẫn lạc, những thứ khác để tử cấp thấp, cũng tan đàn xẻ nghe. Rồi, kết quả như thế, những thứ khác tung môn gia tục nhìn ở trong mắt. Trong nội tâm tự nhiên kinh sợ vô cùng còn muốn tưởng cướp lấy linh. Nhãn chi hồ cũng tự muốn hào hào suy nghĩ một hai rồi. Dù sao bảo vật lại làm cho người đồng tâm cũng muốn có mệnh hưởng. Dùng mới có thể. Mà từ khi cổ lão ma tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ về sau chuyện như. Vậy tự không bao giờ nữa từng phát sinh qua. Dù sao hậu kỳ tồn tại. Phóng nhãn tam giới Vậy cũng thật sự là phượng Mau lân rác rồi Bản thân đã giấy sủa thỏ nguyên trói buộc Chỗ nắm Giữ đại thần thông càng là vô số kể Đi trêu chọc loại này Cấp bật tu tiên giả Cái kia thật đúng là ông cụ Thắt cổ Ngại chính mình sống được quá trường cửu Đương nhiên cũng không phải nói cổ lão ma Cũng đã vô địch cái khác Không đề cập tới Nai long chân nhân như vậy thượng cổ đại năng thực Lực tự vượt qua xa hắn có thể so sánh Nhưng mà nai long chân nhân không chỉ có thực lực không hợp thói Thường thân gia phong phú càng là đã đến không gì so sánh nổi tình Chẳng chính là linh nhãn chi hồ hắn tự nhiên là không để vào mắt Cho nên giếm hồ cung cũng là cũng không từng lo lắng qua Mà làm như linh nhãn chi hồ tự nhiên là càng đi ở trung tâm linh khí. Càng là nồng đậm tại rộng lớn trên mặt hồ còn có một chút đảo nhỏ. Chi chít như sao trên trời đương nhiên những này hòn đảo cũng không. Phải là bình thường tu sĩ có thể giao thiệp với ít nhất cũng phải. Đồng huyền đang ngoài tồn tại mới có thể tại đâu đó mở đồng phủ. Về phần hắn đệ tử của hắn đều ở tại bên hồ quần Sơn Trong. Mà lúc này trên mặt hồ một tòa cũng không ngờ trên đảo nhỏ một tòa. Nhìn như phong cách cổ xưa trong kiến trúc lại tụ tập hơn 10 người. Phân thần cấp bậc tu tiên giả biểu lộ nghiêm nghị, phản phất chính. Thảo luận lấy cái gì chuyện rất trọng yếu. Làm như nai long giới để thế lực lớn nhất kiếm hồ cung phân thần kỵ. Tu sĩ đương nhiên không chỉ hơn 10 người nhiều trước mắt những cái. Thứ này đều không ngoại lệ toàn bộ là hậu kỳ cấp bậc lão quái vật. Chính là một cái tôn môn mà thôi chỉ là phân thần hậu kỳ tồn tại. Thì có hơn 10 người nhiều kiếm hộ cung thực lực chắc chắn là không. Như bình thường. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.